các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tổ Ang Mã nói: "Bọn con có quyền góp được tiềnvarphi vô ủng hộ bà một bị thức ăn cho chó, mong bà nhận giùm con." Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên người ta ủng hộ bà lão về việc nuôi chó hoang và chó phụ gia cư, nên bà lão vui vẻ nói: "Ôi, vậy thì quý hóa quá, các cậu vào nhà ngồi chơi đã." Thế nhưng, mặc cho bà lão có đã sức mời mọc, thì hai người thanh niên này chí bê hộ bà ta túi thức ăn vô nhà rồi vội vã ra về. Tối hôm đó, sau khi cho những chú chó ăn cái thứ thức ăn mới mà hai người thanh điên kia mang tới, bà lão tuyệt đối không hề nghe thấy tiếng động trời của bảy chó chạy ra chạy vô nữa. Đến tầm giữa đêm thì bà lão đang nằm trên cái giường gỗ cũ có két thì bà nghe tiếng lục đục lạo xạo ở ngoài. Lúc đầu thì bà nghĩ là mấy con chó chạy tới chạy lui trong sân nhà. Thế nhưng Do tiếng động đêm nay khá hẳn với tiếng động hạt đêm, nên bà quyết định do chậm ra coi. Trên tay của bà là cái đèn dầu mờ ảo, bà bước từng bước chậm rãi ra khỏi sân. Thế rồi dưới cái ánh trăng vàng phọt đó, bà lão như không tin vào mắt của mình khi thấy một thanh niên tân nhanh gọn kéo từng con chó cưng của bà phước vào trong bao tải. Những con chó này còn lạ hơn nữa là chúng không hề kêu lên hay chống cự mà cứ nằm im liệm như đang bị uống thuốc mê vậy. Bà lão đứng đó nói: "Các cậu, các cậu làm cái gì vậy?" Người thanh niên đang cho chó vồ vào lúc này mới giật mình dừng tay, nhìn bà lão. Thế nhưng có một tên khác ở phía sau, nghe tiếng bà lão thì hắn ta đã vớ cây gậy từ từ tiến lại, thấy bà lão sắp gặp nguy hiểm, tôi hét lớn: "Bà ơi cẩn thận." Thế nhưng có lẽ là quá muộn. Người thanh niên kia đã cầm cây đòn phàn vào đầu của bà lão, bà ta không kịp la lên mà ngã rũ gục xuống nền sân. Tôi đứng đó như chết lặng người đi, toàn thân khẽ run lên khi tấm thân của bà lão đó rũ gục xuống đất. Sau khi đánh bà lão xong, hai tên này nhanh tay thu gom nốt đống chở rồi kéo chất lên xe tù mà chạy đi mất hút. Cảnh vật xung quanh tôi lại tối thui. Thấy rồi, tôi cảm giác như có những cơn gió lạnh ở đâu ùa tới khiến cho gia gà bắt đầu ngừng trứng. Tôi đứng trơ một mình trong bóng tối vịnh quanh. Đây là đâu? Mạ sao tối, giờ lại thấy này? Tôi tự hỏi. Bất ngờ, phía trước mặt là hai cái đèn lồng đỏ bỗng vụt sáng, khiến tôi phải rụt mình mà té ngã xuống đất. Một tấm biển hiện lên. Âm tàu địa phủ. Tiếp đó là bỗng hai người mặc đồ trắng đưa bà lão bước vào bên trong. Mặc dù rất sợ hãi và không tin rằng mình đang ở dưới địa phủ, nhưng vì trí tò mò quá lớn và muốn biết được kết cục của bà lão này ra sao, tôi đã dùng hết can đảm đứng dậy và lặng lẽ theo sau. Hai con quỷ sai này đưa bà lão đến trước mặt Diêm Vương và Phán Quan. Diêm Vương hỏi Phán Quan rằng: "Bà lão này làm sao mà xuống đây?" Phán Quan giở sách sinh tử ra và đọc về cuộc đời của bà lão, không gia đình, không cười thân, ngày ngày sống trong căn nhà từ thiện và cứu mang một đàn chó hoang. Nào hay bị kẻ gian lừa gạt, chúng đã hạ sát bà lão và bắt cả đàn chó đi làm thịt. Diêm Vương vừa nghe phán quan kể, vừa tặc lưỡi lắc đầu mà thương hại bà ta. Bà lão lúc này mới lên tiếng. "Tôi, tôi đang ở đâu đây?" Diêm Vương ngạc nhiên hỏi. "Bà bà không biết bà đang ở đâu sao?" Phán quan cúi người quay về phía Diêm Vương nói: "Bẩm Diêm Vương, cú đánh chí mạng của tên nhàn ác đã khiến cho bà lão bị mù trước khi chết, nên khi xuống đây, bà ta đã không còn nhìn thấy gì nữa ạ." Diêm Vương vuốt đầu gật gù, phất đôi ông ta vung tay lên trời, ngay lập tức hai mắt của bà lão đã sáng trở lại. Bà lão nhìn quanh, thì như nhận ra đây chính là âm tào địa phủ, bà tớ vội quay ra phía Diêm Vương rồi hỏi: Thưa ngài, tôi đã chết rồi sao?" Diêm Vương quay đầu qua phía Phán Quan Hồ Lớn. "Phán Quan, truyền đạo phán từ đi." Thấy rồi Phán Quan chợt sắc sinh tử ra đọc. Ông ta nói rằng, bà lão kiếp này tu thân tích đức, đã cứu vớt xúc sinh khỏi cảnh đọa đày, tính ra công đức vô lượng, nên đây chính là kiếp cuối cùng mà bà lão lập người. Từ kiếp này trở đi, bà lão chính thức thoát khỏi cảnh đày đọa luân hồi mà sống an nhàn ở cái cõi âm cái thế giới bình kỳ của sự sống. Còn chưa nói hết câu thì bà lão đã hỏi: "Thưa ngài, vậy còn những chú chó đáng tự của tôi thì sao ạ?" Diêm Vương Phước Đầu nói: Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net